Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết mẹ lo lá mơ rồi Thì chó mà không có lá mơ thì Thì ra cái gì <cười> Thì chó chả có lá mơ Đầm già chả khác là làm thơ không vần yeah. Nghe ông chủ nói Mà nước bọt không ngừng trào ra Thằng đen dạ dạ văng văng Rồi chạy biến ra chợ Ra đến nơi thấy lão thọt đang ngồi Vắt chân hút thuốc lào